Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thằng nhìn trộm mười ngón tay đan nhau, hành động mật khiết khiến cho cô xấu hổ, rồi lại có cảm giác ngọt ngào, bọn họ giống như một đôi tình nhân yêu nhau vậy. Em, em chỉ là sợ đưa tới hiểu lầm không đáng có. Hiểu lầm ư anh theo đuổi em là thật, em còn đang chuẩn bị tiếp nhận anh theo đuổi sao? Những thứ này đều là thật, làm sao lại là hiểu lầm chứ? Anh nghe răng cười, có vẻ cuồng vọng, lại tự tin. Lượng quan phiền phiền không phản bắt được khẩu khí của người đàn ông này thật là lớn. Từ nhỏ, cô đã có thói quen đùa dẫn yêu đương với anh. Nói chuyện luôn bao hoa chích trẻ, khiến người ta không phân biệt được thật giả Chẳng qua là cô chưa bao giờ nhìn qua một mặt dịu dàng này của anh. Sao anh lại có lòng tin rằng cô sẽ tiếp nhận sự theo đuổi của anh chứ? Biểu hiện của cô rõ ràng như vậy sao? Từ trước tới nay, có bao nhiêu đàn ông lộ ra vẻ tự tin trước mặt của cô? Bình thường cô sẽ đem nó trở thành tự đại, Thế nhưng không biết vì sao Anh kêu ngạo cùng bá đạo như thế Nhưng không khiến cho cô chán ghét Đó là bởi vì anh chính là đang nói sự thật Cô vẫn lén lén mong đợi biểu hiện của anh Muốn ăn cái gì đây? Hiện giờ tâm tình của thường quan thác sơn rất tốt Trải qua chuyện tối ngày hôm qua Cô hoàn toàn đồng ý Sẽ toàn lực làm việc Như các điều khoản trong hợp đồng đã ký với anh Cũng sẽ chịu ngồi trong xe đi ăn tối với anh con mèo hành ở trong lòng cũng có anh đi Anh quyết định là được rồi Cô không phải là không có chủ kiến Chỉ là sợ vô tình tiết lộ ra thứ mình yêu thích Lại thuận tiện để lộ ra thân phận Không có đặc biệt thích ăn thứ gì sao Không có Dừng lại một giây cô lại lập tức nói Mà đúng rồi Nơi càng kín đáo càng tốt Ý của em là càng yên tĩnh càng tốt Trang phục của em không thích hợp để dùng cơm trước mặt nhiều người Em có muốn về thay quần áo trước không Không Không cần phải phiền như vậy đâu Cô nhất thời cần trương hơi cao giọng. Cô họng vì thế mà có chút bị phá vỡ Thật là xấu hổ Em bị vỡ giọng thật là có nghe Cô yêu cầu chọn nơi kín đáo dùng cơm Đương nhiên không phải là vấn đề Nhưng anh có thể nhìn ra Cô không muốn người khác phát hiện bọn họ dùng cơm với nhau Thật là thú vị Chưa từng có người phụ nữ nào đi hẹn hò với anh Mà lại không muốn khoe khoang cả Như vậy làm sao có thể gọi là vỡ giọng chứ Giọng nói của em rất là êm tai. Từ trước đến giờ Anh chưa từng mang bộ dáng a zun nịnh hát này Anh nói là lời nói đến từ trái tim Hơn nữa anh có thể thông cảm với em Vì giọng nói của em lại khẳng hơn ngày hôm qua Anh có ngụ ý Phản tốn mất mấy giây quan phiên phiên mới hiểu được Nhớ tối ngày hôm qua trên xe Anh không để ý rột rè Genry phóng túng Như là có một cây rước chạy tới từ ngón chân lên đến đỉnh đầu Cô xấu hổ không dám nói thêm Mà cũng không dám nhìn anh Phản ứng xấu hổ của con mèo Chào cháu thường quan tắc xương bật cười ha hà. Đang muốn kẹo xe vào bãi đậu xe của một nhà hàng thức ăn nhật. Trùng hợp điện thoại của anh vang lên. Vừa mới bắt máy đã chuyển đến một giọng nói thanh thúy của người phụ nữ. Dân nhà, anh đang ở đâu vậy? Có muốn làm gì? Đối tượng người phụ nữ này nên làm nũng, không phải là anh. Giọng nói nũng nếu như vậy khẳng định là có vậy Đồ án tôi nhờ anh thiết kế đã làm xong chưa? Đã vẽ xong. Nhưng không phải là tuần sau cô mới đến lấy sao? Thật là tốt quá bây giờ tôi sẽ lên qua lấy liền. bây giờ tôi không rảnh. giọng của anh nói như là đinh chém sắt chặt. làm ơn đi. tôi quên là tôi hẹn anh tuần sau. nhưng là tôi đã nói với hi là chậm nhất là tối nay sẽ cảm đến. cho nên hôm nay nhất định phải. đã tiểu thư giật đắt yến à. nhớ làm ngày là chuyện của cô. tôi không phải là cả ngày lẫn đêm ăn no không có việc gì làm mà đợi ở nhà. huống chi hi cũng sẽ không tức giận thực sự với cô đâu. không được, đây là công việc. hi luôn công tư văn minh. Còn như anh ấy không thức giận. Tôi cũng yêu cầu bản thân tự biểu hiện. Ai ra, không nói nhiều với anh nữa. Bọn tôi đi tới nhà, tìm anh. Tôi đang ở Nam Bộ, không về kịp. Thượng quan tác dương, tôi vừa mới liên lạc với công ty của anh. Trợ lý anh nói lịch trình ngày hôm nay của anh cho tôi rồi. Anh bây giờ đang chuẩn bị đi ăn bữa tối. Đầu năm nay, trợ lý có thể tự tiện tiết lộ với người khác lịch trình của ông chủ sao. Thượng quan tắc dương giận đến mức cười to. Chờ tôi cầm đất xong xuôi rồi hãy nói. Đây là sự nhượng bộ cuối cùng của anh. Anh nhất định là đi đăng hẹn hò có phải không hả? Nói đi, trên xe của anh có người phụ nữ nào không hả? Cô quản trên xe tôi có phụ nữ hay không sao? Cô... Anh, cái tên trọng sắc khiến bạn này. Lần này là cô gái xui xèo này rơi vào hang cọp chứ. Duật đắt yến cố ý hết to. Cố ý để cho người bên cạnh anh nghe thấy. Tượng quan tắc dưng thiếu chút nữa tức giận đến hụt máu. Cô có cần thiết làm vẫy bẩn tôi như thế không hả? Tôi khi nào thì trọng sắc khiến bạn chứ. Tốt, anh đã không trọng sắc khiến bạn vậy thì một giờ sau chúng ta gặp nhau tại nhà anh nhé. nói mãi mà cũng không được cô ta cũng là bất đắc sĩ tượng quang tắc dương thở phì phò nhìn chăm chăm vào dòng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện